các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai người kia đánh nhau đã mệt mỏi, vật vã giàn đất, tất cả chẳng còn ai gào khóc nữa. Mắt sưng húp, cổ họng bọng rát, tuyệt vọng, chán nản, mệt mỏi bao trùm. Suốt những ngày qua, mỗi khi chợp mắt, họ lại nhớ đến cái dáng hình huyền bị ngọn lửa cuốn lấy, ánh mắt căm hận thấu xương ấy. Mỗi tối đều nghe được tiếng rên rỉ kêu cứu, cảm nhận cái sức nóng kinh thiên động địa đang khiến họ người không ra người, áo quần sộc xệch, chẳng còn sức sống. Hóa ra chỉ là sợ hãi, chỉ là hối hận không nên thiếu chết huyền, không nên bỏ mặc huyền, nhưng lại không hối hận vì đã bắt nạt huyền, đúng là chó vẫn không bỏ nổi thói ăn phân. Huyền ngừng cười khẽ lùi lại. Cô sợ hãi, sợ hãi cái sự máu lạnh của con người. Khác máu thì tăng lòng, dùng cái lý do bùng bột để che đậy hành vi sai trái của mình. Chẳng phải các cậu luôn tự cho mình là hơn người khác hay sao? Tự cho mình là người có quyền, cho mình trưởng thành hơn người khác đi thôi. Nhưng khi phạm sai lầm, Các cậu lại lấy cái lý do còn nhỏ bồng bột Cậu xin người khác thao lỗi Rồi cô lại nói tiếp Cứ bước một câu lại tìm lên một bước Khi các cậu bắt nạt tôi Cậu nghĩ đến sẽ có kết cục này không Khi các cậu xỉ nhục tôi Cậu nghĩ đến kết cục này không Khi các cậu thiêu chết tôi Cậu nghĩ đến kết cục này không Nhưng ngay khi ngọn lửa đủ mạnh mẽ để chạm đến cả bốn người Huyền dừng lại Thu lại ngọn lửa Quay lưng từ từ tiêu tán đến địa phủ Chỉ để lại một câu nói Một câu nói khiến thay đổi cuộc đời của cả bốn người. Tôi có thể tha thứ cho các cậu, nhưng nhân đạo có tha thứ cho các cậu hay không là ở các cậu. Con người có sai có sửa, người đang làm trời đang nhìn, nghiệp tự mình gieo thì tự mình gánh. Không biết vì sợ hãi trước lời của Huyền hay thật sự là ừ lương tâm trỗi dậy, hôm sau cả bốn người đến tự thú. Sau cả một quãng thời gian bị bao trùm trong lo lắng, sợ hãi, tôi hôm đó vào lúc 1 giờ 52 phút Không ai trong số 6 người còn nghe được tiếng rên rỉ xin cứu của Huyền, hay những giấc mơ đáng sợ nữa. Họ được giải thoát khỏi sự ám ảnh của Huyền, thoát khỏi sự giàn vặt của Lâm Tâm. Huyền cũng vậy, cô thoát khỏi sự trói buộc của thù hận mà trở về về nơi bắt đầu của vạn vật, sống một cuộc sống tốt hơn. Sáng hôm sau, khi thằng Nam đã ổn định trong bệnh viện, bố nó, bố mẹ Linh vẫn đang túc trực bên giường bệnh chăm sóc. Linh và mẹ thằng Nam, bố mẹ Huyền đến cục cảnh sát, trình bằng chứng chứng minh thủ phạm giết Huyền. Đó là một đoạn video. Trong điện thoại là đoạn video quay cảnh một cô gái đang bị một đám thanh niên bao vây đánh đập, một thanh niên đứng quanh quẩn lại. Chiếc điện thoại đấy chính là chiếc iPhone 8 mà nam bị linh hồn của Huyền ám ảnh, là điện thoại cũ của Huyền, địa điểm là dưới một trần cầu cũ, sập rễ và vắng người. Một cô gái ăn mặc hở hang, cả người kín những hình xăm kỳ quái, dùng xăng đổ lên cô gái đang nằm bất động ở dưới đất. Trên thì còn đĩ, mày tường mày là con cưng của cô thì ngon à? Lại còn hoa khôi trường, tiểu thư một đi cái. Đám người thấy thế thì sợ hãi cản lại nhưng không kịp. Một ngọn lửa bùng cháy dữ rồi, nhanh chóng bao quanh người cô gái. "Mày đinaly, Ly, Ly nhận nó chết thì sao?" Cô gái đổ xăng dường như cũng bị sức nóng từ ngọn lửa tỏa ra mà sợ hãi. Nhận thức được chuyện mình vừa làm, cả đám người nhanh chóng ôm đồ rồi chạy trối chết, mặc cho cô gái kia đang dãy rùa. Bằng nghị lực và hy vọng sống sót cuối cùng, cô gái bị tơi xăng cố gắng lăn mình, hy vọng dập đi những ngọn lửa còn sót lại và nó đã thành công. Thân nhưng cô gái ấy đã không còn hơi sức để đứng dậy bò trốn hay là kêu gào ai đó cứu giúp. Đến đây, đoạn video hết. Cảnh tượng ấy nằm vào linh đại chứng kiến, năm là người chạy đến, cậu nhận ra Huyền cũng muốn cứu Huyền, thế nhưng khi nhìn thấy thân thể Huyền bị ngọn lửa bao trùm, và thế là nó chùn bước. Nó nhìn cô gái, ánh mắt thê lương, ai oán, van nài, cầu khẩn, bao nhiêu thứ cảm xúc chất chứa trong đôi mắt người con gái ấy. Huyền chết chết vào lúc 1 giờ 52 phút. Đêm hôm ấy, Nam bị ám ảnh bởi chuyện đã xảy ra. Nó thấy Huyền trong mơ, vẫn là ánh mắt chất chồng hy vọng sống sót cuối cùng. Cô ấy vẫn có thể được sống sót, vẫn có thể tiếp tục sự nghiệp, cho dù có vất vả hơn, nhưng còn có hy vọng. Nhưng nó dần vụt tắt khi nó quay lưng đi, quay lưng đi thẳng. Nó hối hận, nhưng lại nhanh chóng an ủi mình rằng có thể Huyền vượt qua được nguy hiểm, nhưng sau này cô ấy chưa chắc đã có thể tiếp nhận sự thật mà sống. Vậy nên việc nó làm là đúng là vì Huyền. Sáng hôm sau, khi đi qua con cầu ấy, nó đã nghĩ sẽ trình đoạn video cho cảnh sát. Nhưng Linh, người yêu mới của nó và cũng là người cùng chứng kiến cảnh tượng tối hôm qua, cũng là người đã kéo Nam ra khỏi đó, bỏ mặt Huyền. Cô ta nói, Nếu anh khai báo, anh đã thấy và bỏ rơi cô ta, anh cũng sẽ bị định tội, sẽ phải vào tù. Bố mẹ con Huyền sẽ không tha cho anh đâu. Nam, còn nữa, ai sẽ tin anh, chúng ta không có bằng chứng. Chúng ta không có bằng chứng. Và thế, khi công an phát hiện ra một xác chết trái ở khúc sông tối qua, thằng Nam đã không hề báo cáo chuyện nó có thấy. Nó không đến đàm tang của Huyền. Nó chỉ... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net